Các bạn thân mến, trong những năm toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam ta, đã có biết bao anh hùng đã đứng lên và ngã xuống cho nền độc lập của nước nhà. Năm 1935, có một người con Bana ở buôn làng Công Hoa, Tây Nguyên, với lòng căm thù quân Pháp bắt dân làng đi phu, bắt bỏ làng, bỏ buôn. Ông đã tham gia vào lực lượng cách mạng, lãnh đạo các dân tộc ED, Bana đứng lên chống lại thực dân Pháp. Người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên ấy chính là anh Hùng Đúc. Sự nghiệp cách mạng của ông và nhân dân Tây Nguyên đã viết lên những trang sử thi hùng tráng được khắc họa rõ nét trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Tác phẩm không chỉ là bản anh Hùng ca về cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Nguyên chống Pháp mà với lời văn giản dị trong sáng. Đây còn là bài ca trữ tình thấm điệm tình cảm cao đẹp với quê hương, đất nước, với gia đình, bản làng, với cách mạng. Sau đây mời các bạn lắng nghe phần 1 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của tác giả Nguyên Ngọc. Ờ, Mai Du ơi, suốt lũ nhiều có đau tay không? Ngó lên trời kia kìa, cái nắng nó cũng bay với con chim phí đẹp chưa? Lũ con chim phí đang ăn lúa trên giấy, không ai đuổi cả, tự nhiên không hiểu nghe cái gì, cả lũ ngẳng mấy cái đầu nhỏ xíu lên nhìn nga nhìn ngửa ngơ ngác rồi bay vụt lên một loạt, nắng trên cánh đỏ đỏ nâu nâu. Mai dù nghe ma liều gọi, tay vẫn suốt lúa ngẳng lên nhìn chim. Ờ Ma Liêu ơi Suốt lúa chưa nhiều Không đau tay đâu Phải suốt cho mau chứ Suốt lầu mai mốt thằng Pháp tới dãy Nó lấy hết hột lúa Không có mà ăn Bụng đói đi vào rừng Đào cái củ mài khổ lắm đấy Hai chị em vừa suốt lúa vừa hát Lúa ta đã chín vàng Chìm ơi hãy bay đi Này con chim phí Chìm cơ tía Chờ khi ta cúng sàng xong rồi Chìm hãy về đây ăn hạt lúa rơi Lúa đó là của lũ chim Còn lúa này là của ta Vợ chồng ta mai chiều mang gùi ra sẫy Khổ nhọc làm nên hạt lúa này Gùi lúa của hai người Mang sau lưng mỗi lúc một đầy Liêu quay lại nhìn Du hai ba lần Ngập ngừng rồi đi sát lại gần Du hỏi Du ơi khi mai đi ra sẫy Du có ghé múc nước Ở suối thi ôm không Có múc ba trái bầu Muốn trái bầu đó Để trong nhà dãy đó, liều có uống vào lấy mạng uống. Liều lắc đầu, đưa một ngón tay lên vén tóc phủ xuống chán. Không uống, không khát nước đâu. Nè, dù đi ra nước suối thì om, thế dù có thấy anh núp lưng đeo gùi, đi xuống phía suối đất hoa không? Có thấy, anh núp đi depo mua muối cho mẹ đấy. Liều không suốt nữa, cứ vần về bồng lúa biết sau mới nói nhỏ. Không phải đâu Du à, anh núp đi ăn khê đó. Đôi lòng mày liều nhíu lên. Làng Công Hoa mình không theo Pháp, nó kêu đi sâu không đi, nó kêu đi thuế không đi, nó đánh mình bỏ chạy trong núi, thế mình đi ăn khê gặp nó, nó có bỏ tù không hả Du? dù cũng không biết. Nó biết chắc nó bỏ tù đó, nhưng mà anh núp không đi ăn khê đâu, mẹ anh núp nó với tôi anh đi depo mà. Anh núp nói với mẹ không thiệt cái miệng đâu Cái bụng anh muốn đi ăn khê Cái chân anh đi ăn khê Mà cái miệng anh nói với mẹ anh là Anh đi depo thôi Dù ạ anh núp nói với tôi là anh đi ăn khê mà Đi ăn khê làm gì hê Anh núp muốn đi coi thằng Pháp thử Coi thằng Pháp à Coi sao được nó Nó bỏ tù làm sao Liêu hỏi dù để đỡ lo lắng Nhưng hỏi rồi lại càng lo lắng hơn Buổi sáng nay Liêu màng gùi ra dãy Đến nước suối thì om thì gặp anh núp Anh núp đứng trên hòn đá Nước chảy dưới chân Nước chảy gặp hòn đá Nó tức quá sôi bọt lên trăng xóa Anh núp lấy tay làm cái chén Đang uống nước suối Anh đưa cho chị Liêu một cái chum rất đẹp Cho em đây Liêu cầm cái chum hai má đỏ Bục thử ngang bụng cúi xuống giấu hai con mắt đen láy Nói Khi hôm Liều nghe anh thổi kèn đih Nam hay quá Bây giờ anh đi đâu anh đi ăn kê điều mở tròn hai con mắt lớn đi ăn kê làm chi anh không sợ thằng pháp à Th tháng trước, lũ n ba làng không chịu đi sâu nó tới bỏ bom chết 30 người ngày bữa kia nó bắn làng đê tùngm trong nhà rông chết 17 người nó ghét người Ba na mình lắm anh đi coi nó làm chi Núp lấy ngón chân tẩy một cái rêu trên hòn đá Nó làm chết người Bana mình nhiều quá Liêu ạ Anh đi coi thử có đánh được nó không Thôi Ông trời lên cao rồi Anh đi cho kịp Liêu không hiểu gì cả Đứng nhìn theo Thấy cái tóc của núp gió thổi bay bay Rồi mất vào trong lá cây màu xanh Liêu tháo cái chum ra Nhúng nước xuống cho dẻo sợi khang Quấn tròn lại Giấu thật kỹ vào đáy gùi Rồi leo lên đường đi ra giấy Đi ngang qua giấy của anh núp Liêu dừng lại ngó phô Lúa của núp chín rồi bà mẹ anh đang suốt Cái lưng cong xuống Cái giấy của anh núp tốt quá tỏ quá, Tỏ nhất làng công hoa Bề dài nhiều xải tay lắm Đếm lộn nhiều lần, đếm không hết Bề ngang cũng nhiều xải tay lắm Đếm cũng không hết Trước kia ở đây có nhiều cây to Ba bốn người đối tay nhau ôm không hết cái bụng cây. Có nhiều hòn đá to, bằng con heo cũng có, bằng con trâu cũng có. Anh núp không có cha từ năm lên 2 tuổi, chỉ còn mẹ già, em nhỏ. Thế mà giỏi quá. Một mình chặt mít cũng ngả được cây to, đầy được hòn đá, cho lửa ăn cái rừng, tỉa lúa, tỉa bắp xuống, làm ăn no đủ nhất làng. Lũ già làng như bóc ba, bóc sung thường anh núp, tối ngồi ở nhà rồng, Họ ông điếu xuống cối gạo khen. Lúc con người tốt, biết làm ăn, thanh niên trong làng làm dẫy không ai bằng núp. Lũ làng có ai đau, núp trước tiên đi vô rừng hai cái lá tốt về cho uống mau lành. Lũ làng có ai chết, núp trước tiên đi vô núi tìm cái cây to về làm hòm. Con người có cái tay giỏi, đàn cái hùi cũng được, đàn cái sổ cũng được. Giả làng nói biết nghe lời, tốt lắm. Liêu nghĩ mãi quyền cả suốt lúa Dù quay lại Thấy Liêu đứng lặng một chỗ Tay cầm cái bông lúa Mắt ngó chăm chăm Buổi mai này Đục trong gùi của Liêu Thấy cái chùm giấu kỹ trong đó Biết là chuồng của anh núp cho Tự nhiên Dù cũng hơi buồn Ngực hồi hộp Từ mai giờ Ít muốn nói chuyện Nhưng bây giờ Thấy Liêu lo Trong bụng Dù Chỉ thấy thương Liêu hơn Dù giòn dén Đi tới sau lưng Liêu Hù một cái Liêu giật mình suýt đổ cả gùi lúa Hai chị em ôm nhau cười giòn tan dù chỉ vào mặt Liêu a bắt được rồi Bắt được rồi Còn mắt mày ngó cái bông lúa Mà cái bụng mày nghĩ tới anh núp Phải không Liêu nắm chặt lấy hai tay Du Hai má đỏ lên tóc đổ xuống chán Lắc đầu chối Không phải đâu không phải đâu lúc lội qua suối thì ôm Đi qua một đoạn đường rừng, tới một con suối lớn đất hoa. Bên này suối đất hoa là làng công hoa của núp, bên kia suối đất hoa là làng ba lang. Hai làng ở gần nhau, ngày cúng lúa mới, ăn cơm mới, thường qua lại đánh chiêng với nhau nên quen. Hôm nay nụ người ba lang đi bắt cá ở suối đất hoa nhiều. Ba lang trước nay cũng không chịu đi sâu, đột thuế cho Pháp. Pháp đem máy bay đi tìm. Lũ người nhỏ không biết chạy ra coi nó thả bom xuống bom nổ ra lửa lửa ăn cả rừng cả người mẹ bồng con, tay còn còn chỉ cái máy bay cả mẹ cả con thành cục than ông già chết không còn dâu, không còn tóc nằm queo trên hòn đá ba mươi người không biết sống nữa rồi lũ người còn lại rút trong hốc đá không dám đi ra rẫy ăn trái cây như con thú trong rừng Pháp cho người theo nó tới nói Về đâu Pháp đi Pháp còn trái bom có thứ lửa ăn được cả hòn đá nữa Mai mốt Pháp còn đi thả Tất cả núi rừng Bà làng phải về đi sâu Đi thuế Còn một số người chưa chịu về Trốn ở hai bên bờ suối đất hoa Nghe máy bay kêu thì xuống nước trốn lửa Không có gì ăn Chỉ còn ra không còn thịt Từ đời ông đời cha Người ba Na đã khổ như thế này rồi Đi sâu đi thuế cho Pháp 2 tháng 3 tháng Bỏ sẫy, chết người Nhớ núi, nhớ suối Không chịu nổi, phải chạy vô núi trốn Trốn trong núi một tháng, hai tháng Pháp đi tìm ra Lại phải về đi sâu, đi thuế Miết miết như thế Không biết khi nào hết Qua suối đất hoa Lúc gặp một ông già cõng một đứa con nít Ông già không có áo Không có khố mặc Áo khố Pháp đốt cháy hết rồi Chỉ còn một miếng vỏ cây đập xẹp đeo trước bụng. Lúc nắm tay thằng bé hỏi. Tên nó là gì? Tên nó là Xá đấy. Cha mẹ đâu? Cha mẹ đi sầu cho Pháp chết mất rồi. Em ruột núp cũng tên là Xá. Em Xá và mẹ rồi cũng như thế này. lúc cắn môi bỏ đi, quên chào ông già. Núp đi suốt ngày mới tới depo. Hỏi đê không có muối Nhờ người đê dẫn đi An-khe đê là làng ở gần An-khe Từ đời ông bà đã có đánh Pháp Sau đánh không nổi Phải về ở đây Người làn đê nhận núp là bà con Dẫn đi An-khe Pháp sẽ không hỏi gì Đi càng tới gần An-khe Rừng càng thưa dần Từ nhỏ quen đi trong rừng rậm Bây giờ ngó lên thấy ông trời đất rộng Núi bốn phía thấp xuống Tự nhiên núp nghe lạnh lạnh Đúc đi chậm lại Nghĩ Mẹ biết mình đi ăn khê Chắc mẹ muốn khóc lắm Phát bắt mình chắc mẹ chết qua Có khi đang đi Đúc đứng lại Quay ngó phía sau lưng Phía hòn núi chưa lây Người đê dẫn đường hỏi Sao đó không đi nữa à Không phải đâu Đi chứ còn kiến cắn cái chân gãi một chút Phải đi chứ Thế nào cũng phải đi Cứ nhớ tới đi mùa nói chuyện ở nhà sông thì núp là nhất định phải đi, đi cho tới An Khê. Đêm hôm qua, lúc bụi củi ở Sấy về trễ, ăn cơm xong lên nhà sông, thanh niên đã họp đông đủ, giúp đánh đền tơ rừng, mặc dù hát bài nói cái đất nước Ba Na tốt đẹp. Đài Luyến ta thương, đất nước ông bà, cái nơi làm sấy, cái bến nước ăn, cái làng cũ, cái nhà xưa. Nơi bãi cỏ xanh xanh Có con trâu con bò gặm cỏ Ta luyến ta thương Dòng suối nước trong Và rừng ta đi về lấy cây sút cá Rừng ta đẹp chim bay về làm tổ Nước ta trong bờ suối nở hoa rừng Bóc xuống gọi ông điếu xuống sàn nhà Cho lửa ăn thêm nhiều củi nữa Ngọn nó cháy to lên Rồi như thường lệ mọi đêm Bóc bắt đầu kể chuyện cho lũ thanh niên nghe này nay sung kể chuyện gươm ông Tú Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi Ngày nay ông Tú đã chết Nhưng sông nhưng núi ông Tú vẫn còn Bossung đưa mộng ngón tay ra hiệu cho bọn người im lặng Lắng tai nghe Trong đêm núi rừng thanh vắng Xen lẫn tiếng lửa tí tách Nghe rõ ràng có tiếng nước suối chảy dì rào Bossung chậm rãi nói Có nghe rõ không? Đó là tiếng nước suối thì om Nước suối thì om chảy về nước suối đất hoa Nước suối đất hoa chảy về nước con sông Ba Nước con sông Ba chảy qua làng ông Tú Rồi còn chảy xa nữa Chảy miết xuống đến chỗ sẫy của người Kinh Rồi chảy ra một con sông rất lớn Không có bờ Người Kinh gọi là biển Lũ thanh niên ngồi nghe bóc sung kể chuyện Tưởng như thấy rõ ràng ông Tú trước mắt rồi Ông Tú người to lớn Sâu lừa thưa có mắt ướt mà ngó thẳng, trên khố dắt một cái gươm dài. Đất Đức Bình, Bana ED, Kinh Mần Ông, Cê Đăng không ai có cái gươm như ông Tú. Cái gươm đó không phải gươm thường, đó là một cái gươm ràng. Có cái gươm đó, không ai dám tới lấy đất Đức mình bắt người mình đi sâu nộp thuế, tự do đi làm dẫy, tự do đi bắt cá dưới suối, đi săn con thú trên rừng. Ăn no mặc đẹp đánh chiêng thổi kèn, bao nhiêu trẻ lũ ồ trên núi đánh về làm đường tứ rừng. mới đánh đường vui chơi cho hết một ông chang. Cũng có một lần pháp tới kêu người Bana đi sâu, ông Tú đem gươm ra đánh, pháp chạy hết cả. Nhưng có một bữa trời mưa to gió lớn, sấm sét, nước sông bà ba to lên, chút nữa ngập hết dãy làng. Ông Tú đem gươm ra múa, đánh mưa gió cứu dân. Mưa gió phải chịu thua, nhưng ông Tú múa mạnh quá, rớt mất cái lưỡi xuống sông bà, chỉ còn cái cán cầm trong tay. Nước sông bà chảy, trôi lưỡi gươm về dưới xuôi, người kinh lấy được, người kinh giữ cái lưỡi, người thượng giữ cái cán, hai người ở xa nhau, phát tới không có cái gì đánh nên phải thua. Phát lấy được đất nước mình, bắt mình phải đi sâu nộp thuế. Lũ thanh niên ngồi nhìn chăm chăm đôi mắt sâu và đen của Boxung. Chính đôi mắt ấy của bóc đã nhìn thấy ông Tú đấy. Bóc Xuân thòng thả vòng một viên thuốc, nhét vào ống điếu, bè một cái nẹp ở sàn nhà, bắt lửa châm thuốc hút và khói dày đặc. Cả cắm mắt sâu, cả hai gỏ má cao và nhăn, cả tròm dâu dài và bạc của bóc chìm mất trong khói. Bóc Xuân đợi cho khói than dần, lũ thanh niên hết bản tán xôn xao mới nói tiếp. Bóc thiêng là ông nội tôi, Bóc lăng là cha tôi, dặn con cháu. Muốn đánh pháp phải đi tìm người kinh Chắc lại cái gươm thì mới đánh thắng Bóc xuống kể hết chuyện Đêm đã khuya Con chim chào ao bay ngoài trời kêu Chào ao chào ao Còn cọp bếp trên núi chư lây Lũ xa làng về đi ngủ cả Chỉ còn thanh niên ở lại nhà sông Hơn 10 người ngồi lặng quanh bếp lửa Nước suối thì om cứ chảy dì dào Dì dào trong đêm tối Nước xuôi đó đi miếp một đêm nay, sáng mai thì tới con sông Ba, chiều mai chắc tới ngang làng ông Tú. Ông Tú chết đã bao nhiêu năm rồi, tại sao người Ba Na không ai biết đi tìm người Kinh để chấp lại cái gươm? Cái lưỡi gươm đó bây giờ lạc đi đâu rồi? Những lần đi làm sâu ở An Khê, người Công Hoa như Núp, như Khít, như Bóc Ba đều đã gặp người Kinh. Người Kinh cũng phải đi sâu, đi thuế cho phép cũng khổ thế, có ai biết lưỡi gươm họ để ở đâu? Không có gươm ông Tú, đất nước khổ đến khi nào mới thôi. Cách đây 10 năm, năm 1925, có người mở nông tên là Ma Trang Lơn nổi lên đánh pháp ở lắc. Nhưng rồi sau cũng phải thua, cũng phải đi sâu, đi thuế. Chắc bóc Ma Trang Lơn cũng không tìm được gươm ông Tú. Lửa cũng suy nghĩ, nó thấp ngọn xuống, cả nhà rồng im lặng. Ra nói trước tiên. Lúa trên giấy chín hết rồi Chắc thằng Pháp sắp đi lùng Công nói đột ngột Làm cho mọi người lo lắng Xíp ngồi trong bóng tối Đập một con mũi Nói như nói một mình Làng Ba Lan như cái cửa Làng Công Hoa như cái nhà Tháng trước thằng Pháp thả bom Ba Lan Ba Lan thua nó rồi Chắc tháng này nó đánh đến Công Hoa mình Kiếp Người thanh niên thổi kèn hay nhất trong làng Cũng ngồi trong bóng tối Chùm chăn kín đến cổ Không thấy mặt chỉ thấy đầu tóc quăn Khiếp thở dài Sắp mặt cái nhà Cái rẫy rồi Sắp đi vô rừng đào cụ mài ăn rồi Khổ quá Lúa ngoài rẫy đó không biết có ăn được không Giảng bắt thằng Pháp đi Ác lắm Một người đứng dậy giọng nói ồ ồ Năm nay không chạy nữa Phải đánh nó đi Đánh nó chết mình mới có lúa ăn Ông bà trước đánh Pháp Sao bây giờ mình không đánh Chạy mít không sống nổi đâu Chết hết người ba na con gì Người vừa nói câu đó Là một thanh niên vạm vỡ Quấn chăn ngậm ống điếu Đứng chê cả bếp Lửa cháy bập bùng soi bóng anh Lúc to lúc nhỏ lên tường nhà sông Anh thanh niên có cặp mắt ướt Dâu luôn phún từ mang tay đến cầm Gíp thở dài trả lời anh Để núp ơi Đánh pháp không được đâu Phải chạy nữa thôi Ông bà ngày trước cũng đánh không đổi Thua rồi đó Núp rút cả cái ông điếu ra khỏi miệng Quay lại hỏi Tại sao đánh không được Gặp mắt sáng của nút nhìn chọc thẳng vào bóng tối Gíp đã ngồi chỗ tối rồi Còn tụt lùi vào bóng tối sâu hơn nữa Ngồi ra lửa nghe hơi lạnh dưới sàn nhà thổi lên Thấm vào trong chăn Gíp cản rụt cổ lại không trả lời Nhong Anh thanh niên lớn tuổi nhất Xếp lại mấy cây củi chậm rãi nói Pháp có xe, có máy bay, có súng nhỏ, súng lớn. Ông bà đánh không được vì bắn nó không chảy máu đâu. Không khí nhà dông trở nên ổn ảo. Kẻ nói Pháp cũng là người, bắn nó cũng chảy máu. Người nói nó như hòn đá, như cái cây, nó là sàng. Trên trời nó đi cũng được, dưới nước nó đi cũng được. Đánh chúng nó, nó không có máu. Ngày trước bốc lăng đánh, nó đem máy bay tới bay trên làng. Bọc của lăng lấy lá bắn trúng máy bay Cũng không thấy chảy máu Không thấy chết Cãi nhau mãi từ lúc còn chìm trèo bẻo kêu Gíp vẫn thở dài lắc đầu Lũ thanh niên đều nghe theo gíp và nhau Chỉ còn một mình núp chưa tin Bàn tay to và đen Nóng trùm cả ống điếu còn nóng Núp nhìn lửa Nói như nói với chính mình Để coi thử đã Đêm đó Chị Liêu nằm nghe nhiều tiếng đờn cơ si déo sắt như tiếng gió thổi qua rừng sim Nhưng Liêu cố trong tay lắng nghe không thấy có tiếng đờn của núp Liêu quen tiếng đờn đó lắm Nghe tiếng đờn đó tự nhiên trong bụng muốn trở dậy đi ra thiền lúa cho mau xanh muốn đi lên núi tìm con nai tay muốn xiêng dệt cái phải đàn cái rổ cái gùi và muốn thương nhau Lúc không ngủ được Sáng hôm sau anh dậy sớm mang gồi cầm dựa nói với mẹ. Ghè mối nhà mình hết rồi con đi depo mua muối Pháp có đi lùng cũng có muối ăn với sau khỏi đói. Mẹ dặn núp Pháp không thương người mình đâu con ạ con đi phải để cái lỗ tai nghe tiếng chân nó nó muốn giết người ba la mình lắm. lúc thương mẹ quá anh muốn nói thật mẹ ơi con đi ăn khê đây nhưng nghĩ Mẹ biết mình đi ăn khê chắc mẹ khóc lắm Mẹ khóc, chân mình không đi được Nên lại thôi Đi qua dãy, thấy lúa tốt Tức trong bụng qua Giảng bắt thằng Pháp đi Mày làm khổ mẹ tao Tao đi coi mày cho kỹ Mày mốt đánh mày chảy máu mới được